các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tính tình kiêu ngạo và tàn nhẫn luôn bao phủ con người của anh giờ đây cũng đã tan biến anh cứ yên lặng như vậy dựa vào cô trái tim của cô rối tinh mềm nhũn cô cúi đầu nhìn gương mặt của anh gương mặt của anh tự như được tạc ra vậy vẻ đẹp khi trưởng thành của anh quả thực là khiến người ta nhìn thấy thật là thích mắt khóe miệng của tương tư cong lên cô nhẹ nhàng hôn vào trên trán của anh sẽ không có chuyện gì hết đâu Hạ Dĩ Kiệt à, em Vĩnh viễn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. May mắn anh không bị thương ở vùng mặt. Mà không, cho dù là gương mặt anh bị hủy hoại rồi, cô sẽ không ghét bỏ anh. Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này, không còn ai thương anh thì cô sẽ được yên lòng một mình yêu thương anh đi. Hạ Dĩ Kiệt được đưa thẳng vào phòng thải phẫu của những bệnh nhân nặng. Ngoài tương tư và thầm bắc thành, còn có thanh thu cũng đang chờ đợi ở trong hành lang. Thành thù hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Cô kinh dè cho quý Quảng Nguyên nên không muốn nói nhiều. Chỉ là tùy tiện nói quanh co vài câu. Thành thù cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ ôm lấy cô nhỏ giọng ăn ủi vài câu. Hạ tiên sinh sẽ không có về gì đâu. Em cứ yên tâm đi. Các bác sĩ ngoại khoa ở đây đều là những người đứng đầu số 1 sau hai cả nước đó. Nước mắt của từng từ cứ lặng lẽ chậm rãi rớt xuống. Cô lắc đầu nhẹ nhàng mở miệng. Nhất định là anh ấy rất đau đi. Đăng yên đang lành tự nhiên thân thể lại bị bỏng thành như vậy Cho dù cơ thể làm bằng sắt Thì cũng không thể nào chịu được đi Sẽ không có chuyện gì đâu May mắn người bị thương lúc này không phải là Nhưng tại sao đầu ngón tay của em như thế này là như thế nào Lúc này Thành thủ mới phát hiện Mấy đầu ngón tay của tương tư đều bị phỏng sách ra Rừng đỏ không thể nào chịu nổi Cô vội vàng kéo tiên tư đứng lên Nhanh lên nào Em phải đi băng bó một chút Ngay lúc này Cánh cửa phòng giải phẫu được mở ra, từng từ thoát tránh khỏi tay của Thanh Thu, rồi chạy tới bên cạnh anh cấp tiếng hỏi. Em không sao đâu, mấy ngày nữa là khỏi thôi." Thanh Thu còn định nói gì thêm, nhưng thầm Bắc thành đã lặng lẽ ngăn cản cô. Em đừng lo lắng, cứ để cho cô đi thăm dĩ kiệt trước đã. Thanh Thu nhẹ nhàng rút tay ra, cô cảm thấy gò má của mình thoáng nóng rực lên, nhưng khi cô ngừng đầu lên, thì Thẩm Bắc thành đã xoay người sang chỗ khác, đi tối trước cụ sổ ở cuối hành lang, chầm một điếu thuốc lá riết một thuê. Thành thu nhìn thao bóng lưng của anh, trong đôi mắt trong veo mơ hồ có sự đau thương và lâu luyến. Hà dĩ kiệt vẫn chưa tỉnh lại, từ từ liền ghé vào bên kiện giường của anh, nhìn anh không chấp mắt. Bởi vì thương ở phía sau lưng, nên lúc này anh chỉ có thể nằm sấp. Từ từ nhìn anh bị từng tầng từng tầng băng phải quấn lấy thanh thể, thì vành mắt không ngừng đỏ lên. Do phần gáy cũng có vài giọt axit văng vào, Ở trên đầu cũng bị thương mấy chỗ nhò nhò Tuy vết thương không nặng Nhưng vì có thể xử lý miệng vết thương được dễ dàng Nên bác sĩ đã cạo sạch tóc của anh luôn Để quấn băng cạc lên vết thương đó Từng từ vốn quen nhìn Hà Dĩ Kiệt Thường ngày Luôn là ký thế hiên ngang như vậy Hiện giờ lại biến thành thế này Cô cảm thấy hốc mắt đau xót, Không sao nhịn được mà bà lên khóc Nằm ở bệnh viện suốt 2 tuần Hà Dĩ Kiệt mới miễn cưỡng Có thể xuống giường đi lại được Cả người của tương tư đã gầy đi một phòng lớn. Khuôn mặt trái xoan ngày xưa, giờ cỡ nhỏ lòng bàn tay cũng có một chút thịt. Cái cầm cũng nhọn hoắt. Hàng ngày cô đều ở trong phòng bếp nhỏ của cờ phòng bệnh để ninh một nồi súp với đủ các loại sinh dưỡng. Sau đó cô cũng không ngại, nhiều phiên toái mà tự mình bưng tới khỏi anh. Vừa bạn thời gian này ở trường học cũng đang được nghỉ, nên tất cả thời gian của cô đều ở trong phòng bệnh viện này giúp anh điều trị vết thương trên thân thể. Lúc ban đầu Hà Dĩ Kiệt cũng không thích thú gì, chuyện bị một người con gái suốt ngày trông coi bản thân. Nhưng qua hơn 10 ngày như vậy, anh Liên dần dần trở thành thói quen. Đến khi sức khỏe đã tốt hơn một chút, thì anh bắt đầu mang công việc đến bệnh viện xử lý. Dần dần trong phòng bệnh cũng có người đến, người đi. Mỗi lúc như thế, từng tư từ luôn trốn đến phòng bếp một mình nghiên cứu thực đơn. Đợi cho đến khi những người đến báo cáo công tác với anh đã đi cả, cô mới cười tuần tìm, bưng bác xúc đi ra buộc anh uống sạch không dư thừa một giọt. Từ sau khi mẹ qua đời cho đến bây giờ, cả một khoảng thời gian hơn 20 năm, chưa từng có một ai quan tâm đến anh như vậy. Lá gan của cô bắt đầu dần dần to hơn. Nhiều lần cô đến vuốt vuốt cái đầu bong lắng của anh, chiều anh giống như là hòa thượng. Hà Dĩ Kiệt nhìn bộ dáng của cô giống như là một cô bé con, anh cũng bắt đầu phát đầu cáu giận. May mà vết thương trên đầu rất nhẹ, nên đến ngày được bác sĩ cho xuất viện thì mái tóc của anh đã mọc dài độ một tóc nhìn thấy cũng cả dễ hơn có đôi khi anh có bưu kiện cần phải gửi đi cô ngồi yên trước cửa sổ phòng học thuộc lòng những điều khoản pháp luật một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net